Trận chiến ở đây khiến đệ tử trận Tông lần nữa giật mình tỉnh giấc. Không ít đệ tử đều đến đây xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi bọn họ thấy Tam Hoàng cùng Lôi Cương tất cả đều ngây dại. Trận Vân Thiên không biết cũng đã xuất hiện bên cạnh trận U tuyết từ bao giờ. Mỉm cười nhìn Lôi Cương đang chiến đấu với Tam Hoàng ở phía trước. Để không ảnh hưởng đến thành trận uy, ánh mắt trận vân thiên chợt lóm lên. Ngàn vạn tiên thạch từ trong giới chỉ của lão bay ra. Cuối cùng rơi tự do sát biên giới cách xung quanh trăm mét vừa đủ bao vây lấy lôi cương cùng tam hoàng. Theo trận vân thiên mặc niệm, một kết giới từ trong tiên thạch tỏa ra bao phủ phiếu trước trăm mét. Lôi cương đang chiến đấu không nhận ra có mấy người trận vân thiên đến Lúc này hắn đang phải đối mặt với ba mặt giáp công của Tam Hoàng Dần dần Lôi cương phát hiện được đặc điểm của một hoàng Khi hắn tấn công mạnh Khiến toàn thân một hoàng chấn động phát ra một tiếng âm Thì chỉ cần một luồng linh khí thuộc tính một thoảng qua Một hoàng lại hồi phục Không bị tổn hao chút gì Một hoàng dường như đánh không chết Lôi cương tấn công thế nào cũng không làm nó bị thương được Cứ bị thương rồi lại bình phục Khiến lôi cương tức đến muốn hột máu đinh bên tai lôi cương vừa vang lên một tiếng vỡ vụn giòn tan, Hắn nhớ mày Chưa kịp khôi phục tinh thần Đã cảm nhận được hai sức mạnh to lớn đẩy hắn về phía trước Vẫn nắm chặt tay một hoàng Lôi cương tiếp tục tấm lấy nó bay ngược ra Thế nhưng Điều khiến lôi cương bực mình chính là một hoàng vốn đang bị tay trái của hắn túm lấy là dùng tay phải tấn công liên tiếp vào hắn Lôi cương vội buông nó ra bay ngược ra sau Trong cơ thể hắn phát ra một tiếng rốn lên Lôi cương bỗng nhiên từ cao hơn 6 thước hóa lớn Cao đến hai trượng. Đôi tay cũng hóa khổng lồ rồi nháy mắt hắn biến mất Tốc độ của hắn cực nhanh Mắt thường căn bản không thể bắt được Thấy lôi cương biến mất Trận U, Tuyết cùng 7 vị trưởng lão và các đệ tử trận tôm tụ tập ở đây đều kinh ngạc Nhìn qua trước mặt Không hề thấy bóng dáng của hắn Tất cả đều kinh ngạc nhìn nhau, chỉ có trận vân thiên tươi cười cùng tán thưởng và ngạc nhiên. Tam hoàng cảm nhận được lôi cương biến mất trước mắt, liền ngẫm đầu nhìn quanh. Bỗng nhiên thân thể hỏa hoàng bất ngờ không có dấu hiệu gì báo trước bay ngược ra. Một bóng người cao to hiện lên tại vị trí của hỏa hoàng. Đúng như lôi cương suy đoán. Sức mạnh uy mãnh này đánh vào lưng hỏa hoàng tạo ra một lỗ hổng lớn. Mà lỗ hổng này cũng không khôi phục ngay. Mà từ từ mới hồi phục được. a đệ tử trận tôn cùng trận u, tuyết la hoảng lên, nhìn lôi cương cao đến hai trường, cả bọn trường mắt nhìn. Bởi vì tốc độ của lôi cương cao lớn quá nhanh. Bọn họ chưa kịp thấy rõ. Lúc này thấy thân người cao to hai trượng với hai cánh tay khổng lồ của hắn. Cả bọn đều trường mắt chết đứng. Tay phải trận u tuyết che cái miệng nhỏ nhắn, vẽ mặt kinh hải nhìn lôi cương khổng lồ ở phía trước khiếp sợ. Lúc này, lôi cương không có tâm trí nào mà để ý đến người khác mà bình tĩnh suy nghĩ. Tam hoàng lại một lần nữa biến mất. Lúc hắn đánh hỏa hoàng. Hỏa hoảng không hề có dấu hiệu biến mất. Nhưng một hoàng cùng thổ hoàng cùng nhau biến mất. Khiến lôi cương cảm thấy bất an. Hành tung hủy dị của tam hoàng làm lôi cương nghĩ tới tiểu giác. Bọn chúng dường như giống với tiểu giác. Căn bản là không bị không gian ràng buộc. Muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện. Muốn biến mất là biến mất. Nhìn quanh bốn phía. Lôi cương trầm tư rồi quyết định đáp xuống đất Chỉ có ở trên mặt đất hắn mới có thể không phải đề phòng bên dưới tấn công Chuyên tâm cảnh giác phía trên Thế nhưng tình huống sau đó khiến lôi cương hoàn toàn vỡ mộng Chân lôi cương vừa tiếp đất thì trong nháy mắt Mặt đất vốn tĩnh lặng đột nhiên vương ra một đôi tay Đến lúc lôi cương nhận ra thì đôi tay ấy đã kéo chân hắn lôi xuống lòng đất. Âm lôi cương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bắt đùi truyền đến một trận đau đơn, thân thể xuyên vào lòng đất. Lôi cương vừa bị kéo xuống. Cương khí cùng nội kình đã ô vào chân hắn. Một sức mạnh vô cùng to lớn theo đôi vai hắn truyền xuống đất. Lôi cương lần nữa gọi ra một cái lồng đá rồi hướng phía trên bay đi. Âm uhm, còn chưa kịp ổn định ở trên không, đỉnh đầu lôi cương đã có cảm giác nóng bỏng, hỏa hoàng. Lôi cương không kịp nghĩ nhiều, tay phải nhanh như chết chụp về bầu trời. Chụp vào khoảng không. Trong đầu lôi cương vừa hiện ra mấy chữ, hắn liền nhanh chóng vượt lên phía trước, đến sát biên giới, cảnh giác nhìn phía trước. Tam hoàng, như trước không hề thấy bóng dáng, như thể chúng không tồn tại. Thế nhưng lôi cương không dám thả lỏng không đề phòng, mà vội vàng quét mắt tới lui. Gầm nhẹ một tiếng, lôi cương lấy ra hư kiếm, hai tay cầm hư kiếm, phòng ngự phía trước. Đột nhiên, lôi cương nhíu mày. Trước mặt hắn đột nhiên hiện ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ Sáng chói chang như mặt trời bắn nhanh về phía hắn Lôi cương hừ lạnh một tiếng Nội hình cùng cương khí trong cơ thể trào dân mãnh liệt dồn vào trong đôi bàn tay Trong đầu hắn ló lên ba mươi năm thức trong khai thiên Hắn gầm nhẹ một tiếng Hư kiếm phát ra ánh sáng Một kiếm tấn công bộ tới quả cầu lửa. Vù vù. Vù vù kết giới phía sau lôi cương bị 35 thức phát ra nháy mắt chấn động mạnh liệt. Chỉ thấy một mũi kiếm bốn màu chợt lón lên. Đám tiên thạch của trận pháp hành họa phía dưới theo đó mà nát vụn. Lôi cương thả lỏng người. Rốt cuộc hắn cũng đánh bại được hỏa hoàng. Thế nhưng rất nhanh. Lôi cương liền trở nên đề phòng hơn Thổ hoàng cùng một hoàng còn chưa xuất hiện a. Dường như cảm nhận được hỏa hoàng đã biến mất Mặt đất đột nhiên ầm ầm chấn động Trong quãng thời gian chỉ bằng vài cái hít thở Mặt đất đã nứt toát ra Từng đợt đất trào dân bao trùm lấy lôi cương Lôi cương cả kinh hư kiếm lần nữa phát ra ánh sáng Hắn gầm nhẹ một tiếng bổ kiếm về đợt sóng đất thứ nhất. Nhìn đám sóng đất vẫn như trước, như chưa từng bị hắn đánh một chút nào. Lôi cương khẽ chấn động. Đám đất này phòng ngự mạnh đến vậy sao? Tuy rằng một đòn vừa rồi không vận dụng khai thiên, thế nhưng uy lực cũng không hề nhỏ ác. Mà cương khí cùng nội kền trong cơ thể khi phát ra 35 thức của khai thiên sẽ mất một chút thời giờ. Lôi cương cười khổ, thu hồi hư kiếm, bay xoáy vào đám đất. Chỉ có đến đó, dựa vào sức mạnh bản thân để đánh tan đám đất này đi. Ở một quyền của lôi cương đánh vào đám đất. Một lát sau, hắn cứng đờ mặt. Sức mạnh của hắn đánh vào đám đất không chỉ không hạ gục được đám đất ấy Mà còn làm tốc độ của đám đất nhanh hơn Hắn cảm thấy bị đám đất ấy bao vây trước mặt là một màn đen tăm tối Lôi cương đang tìm cách chạy trốn Hắn liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hô Âm hai luồng sức mạnh uy mạnh cùng tấn công vào ngực và lưng của lôi cương Tuy rằng sức mạnh đó đã được cốt lân giáp chống đỡ phần nhiều. Thế nhưng lực va đập vẫn khiến khí huyết trong cơ thể lôi cương sôi trào. Không để cho hắn kịp có bất cứ phản ứng nào. Lôi cương vừa phun ra một ngụm máu tươi. Hai đợt tấn công lần nữa đánh vào trên cốt lân giáp. Dừng lôi cương hét lớn một tiếng. Màn đen trước mắt dần tan đi. Một lần nữa hắn thấy được bầu trời đang chiếu sáng năm màu dịu dịu. Lôi cương liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một hoàng cùng thổ hoàng cung kính đứng trước mặt. Hắn bất đắc dĩ thở hắt ra. Tam hoàng này tấn công không chỉ mạnh mà còn vô cùng ủi dĩ. Căn bản là khiến hắn khó có thể phòng bị ác. Lôi cương thở hắt ra Thu hồi hai trận pháp Thổ hoàng cùng một hoàng biến mất Lôi cương cũng hạ xuống Thu hồi cốt lân giáp hỏng đang nằm trên mặt đất Trận chiến lúc nãy nhìn thì đơn giản Nhưng vô cùng nguy hiểm Nếu không phải có cốt lân giáp e rằng hắn lúc này đã không còn đủ tứ chi rồi Tất cả các đệ tử trận tôm Các trưởng lão cùng trận u tuyết đều trường mắt ngây ngốc nhìn lôi cương ở đó. Ánh mắt rực lửa. Trước trận đánh kinh tâm động phách như thế gần như khiến bọn hắn lạnh cả người. Ha ha! cưỡng sư đệ, hôm nay ngươi đã cho các đệ tử trận tôn được xem một trận chiến điếc thực rồi. Đi, cử sư đệ, lão phu có chuyện muốn nói với ngươi. Trần Vân Thiên cao giọng nói có chút vội vã. Lôi cương chỉ cảm thấy hắn bị một sức mạnh bao vây. Sau đó bên tai hắn truyền đến tiếng gió thổi gào thét. Lôi cương cũng không chống lại. Hắn hiểu rõ hắn đang cùng trận Vân Thiên bay đi. Trận U tuyết đứng đó chìm đắm trong trận chiến lúc trước. Đột nhiên bên tai nàng truyền đến tiếng nói già nô tuyết nhi. Ngươi cũng đến đây. Đến lúc rời khỏi không gian trận uy rồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 429 Hồng Nhan Họa Thủy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 429 Hồng Nhan Họa Thuổi Nhóm dịch me trai em Dung luyện giới Bởi hỏa huyền một lần nữa quản lý hỏa huyền tôm Khiến hỏa huyền tôm tại dung luyện giới uy vọng như ánh mặt trời chói chang khinh thường quần hùm. Hiện chỉ có long luyện cùng hỏa vực là hai đại lục duy nhất có thể sánh ngang với phong tôm của dung hỏa tôm trong suốt một thời gian dài. Điều này khiến cả bên cùng lo lắng, suy đoán. Lo lắng là bởi vì nếu không có dung hỏa tôm áp chế hỏa huyền tôm, Thì hỏa huyền tôn rất có thể sẽ giống với thời hỏa đế. Thống nhất dung luyện giới. Có điều cũng có người suy đoán rất có thể hỏa anh bị dung hỏa tôn bắt được. Hỏa anh biến mất. Dung hỏa tôn sau đó cùng phong tôn dây dưa suốt một thời gian dài. Điều này khiến người nào sáng suốt đều có thể suy đoán được vài điểm. Nhưng hỏa huyền tôn vẫn tỏ thái độ chẳng hề quan tâm đến hỏa anh. Điều khiến người khác không thể giải thích được đó là nếu như dung hỏa tôn có được hỏa anh như vậy hỏa huyền tôn nhất định sẽ chịu đả kích vô cùng lớn a Bởi vì hỏa anh này phải nhận được truyền thừa của hỏa đế mới có thể trở thành tân hỏa đế. Từ đó Địa vị của hỏa huyền tôn vốn phải trên dung hỏa tôn mới dao động Mà kênh hỏa tán của đại lục long luyện cùng đại lục hỏa vật liên tục có những biến đổi bất thường Vốn dĩ cường giả cương tiên Đạo tiên có thể bình an vượt qua Thế nhưng lúc này Tu luyện giả dưới cấp đạo tiên thiên giai đi vào kênh hỏa tán đều chỉ có con đường chết Đã có rất nhiều sinh mệnh chứng thực cho chuyện này. Đến nỗi ngoài các cao thủ đạo tiên thiên giai, cương tiên thiên giai không còn ai dám đi qua đây. Tại dòng biển nham thạch nóng chảy phía nam của đại lục Hỏa vực dung luyện giới. Biển nham thạch nóng chảy vẫn như bình thường bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, bọt khí không ngừng thoát ra khiến người ta sợ gai ướt. Lúc này, biển Nham Thạch có rất ít người qua lại, vắng vẻ đã gần trăm năm qua. Các tu luyện giả đều như trước bế quan tu luyện. Thay vì đi chu du, thì cứ tự tự tu luyện rút ngắn thời gian là hơn. Ngày hôm đó, từ trong biển Nham Thạch nóng chảy có một nam một nữ đột nhiên bay ra. Người nam chính chắn Người nữ xinh đẹp như tiên trên trời kẻ khác nhìn vào đều cảm thấy yêu quý Đây là dung luyện giới Ở bên ngoài không gian trận uy a người nữ đứng trên biển nham thạch, Cảm thụ được khí nóng cuộn lên Mồ hôi toát ra giữa đôi lông mày Hỏi Đúng ở đây là dung luyện giới Phía dưới là biển nham thạch nóng chảy rộng mênh môn Người nam tự đáp lời. Hai người này chính là lôi cương cùng trận u tuyết từ trong không gian trận uy đi ra. Cương mà, có thể đưa ta đi xem mọi nơi được không trận u tuyết hoang hô nhảy nhót nói. Tuy rằng luyến tiết không muốn rời khỏi không gian trận uy. Thế nhưng lúc đi ra rồi, nàng cũng không đau khổ nhiều, mà thoải mái nghĩ muốn được mở mang kiến thức một phen. Lôi Cương thản nhiên cười, gật đầu nói chúng ta hiện sẽ xem các đảo lớn nhỏ trong biển nham thạch, đến đại lục Hỏa vực cùng Long luyện a. Nói đến đại lục Long luyện, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sát khí, Hỏa Huyền Tông thù hận dù sao cũng không thể xóa bỏ. Lôi Cương hiểu rõ hắn lúc này không thể báo thù. Thế nhưng hắn trôn giấu ở trong lòng. Chỉ cần có cơ hội. Tức hắn sẽ báo thù. Trận U tuyết không cảm nhận được sát khí của lôi cương tươi cười gật đầu. Tức thì. Thần thức lôi cương lan ra. Bao phủ nhìn dặm xung quanh. Thần thức khẽ động. Liền đưa trận U tuyết bay về phía tây. Dọc đường đi. Lôi Cương cùng Trận U, Tuyết nhìn thấy không ít đám lửa. Trận U, Tuyết thấy đám lửa to lớn cứ nhảy múa như một đứa trẻ. Khanh khách cười liên miên, khiến biển nham thạch dường như tăng thêm vài phần linh khí. Nửa tháng sau, Lôi Cương cùng Trận U, Tuyết lơ lửng trên bầu trời của biển nham thạch. Nhìn bao quát hòn đảo phía dưới, rộng chừng mấy vạn mẫu. To gần gấp ba lần đảo khiên di. Bay được nửa tháng, lần đầu hai người mới gặp được một hòn đảo lớn. Thần thức lôi cương cảm nhận được bên dưới có không ít cao thủ cương tiên. Đạo tiên, thầm suy đoán hòn đảo này hẳn phải có một thế lực trú ngụ. Ở đây có nhiều người thật là náo nhiệt a. Chúng ta đi xem đi được không trận U Tuyết nhìn các tu luyện giả đang đi lại như con thoi hoang hô nói. Tuy rằng thành trận uy có hơn một nghìn đệ tử, nhưng những đệ tử này đều bế quan tu luyện hoặc cùng nhau luận bàn, mà thành trận uy to như vậy nhưng lúc nào cũng ngập tràn tử khí. Lần đầu tiên nhìn thấy thành nhỏ phồn hoa náo nhiệt Làm sao không khiến trận u tuyết được mở rộng tầm mắt Lôi cương thẳng nhiên cười nói được chúng ta xuống dưới xem Hai người chậm rãi hạ xuống đất Lôi cương hạ xuống sát biên giới của một tòa thành nhỏ Hắn không muốn làm các tu luyện giải chú ý Liền đi bộ tiến vào trong thành hỏa viêm Lôi cương kinh ngạc phát hiện Trong thành sinh hoạt rất sầm ước Căn bản là không giống như một thành trong tiểu đảo của biển Nham Thạt Mà giống như thành trấn trong các đại lục long luyện cùng hỏa vực hơn Vừa vào đến cửa thành trước mắt hai người đã vang lên tiếng hét Tiếng rao hàng nối nhau không dứt giống như chợ thông thường Trận u tuyết sáng rỡ mắt Hiếu kỳ nhìn chầm chầm người rao hàng, dường như những người này khiến nàng cực kỳ thích thú. Dần dần, có vài người cảm nhận được ánh mắt của trận u, tuyết quay đầu nhìn lại tức khắc ngây người. Càng lúc càng có nhiều người nhìn nàng, mà càng lúc càng có thêm người si mê cùng say đắm nàng. Nhất thời, thành hỏa viêm lúc trước vốn vô cùng náo nhiệt bỗng trở nên lặng ngắt. Các tu luyện giả nhìn khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành của trận ưu tuyết. Đặc biệt khí tức thuần khiết của nàng khiến bọn họ đều động lòng. Bọn họ làm gì mà cứ nhìn ta chầm chầm thế trận ưu tuyết nhìn người rồi lại nhìn lại mình. Nghi hoặc quay đầu nhìn lôi cương hỏi. Lôi cương bất đắc dĩ cười, lắc đầu, chưa trả lời, chỉ đưa nàng đến đường lớn của thành họa viêm Điều khiến lôi cương không biết phải làm thế nào chính là không ít ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về hắn. Lôi cương chỉ biết thầm than hồng nhan họa thủy người đẹp sẽ mang lại tai họa. Dung mạo của trận u tuyết khiến hắn có lúc còn không thể kiềm chế được. Húng hồ những tu luyện giả này tu vi vốn không cao. Đoàn người tự động tránh đường cho trận u tuyết cùng lôi cương đi. Tất cả ánh mắt rực cháy nhìn chầm chầm trận u tuyết. Vô cùng si mê. Trong một khách sạn bình dân trong thành hỏa viêm, một gã thanh niên anh Tuấn ăn mặc sang trọng. Lạnh lùng thưởng thức món ngon. Phía sau là bốn gã nam tử trung niên áo đen lạnh lùng. Ánh mắt mấy tên nam tử trung niên này đều sắc như kiếm. Dường như bọn chúng đã trải qua cả trăm trận chiến. Mấy tu luyện giả trong khách sạn bình dân này thấy bọn chúng đều lãng tránh đi. Có một đại mỹ nhân tuyệt thế vừa tới thành hỏa viêm. Ha ha, đại gia ta quả có phúc phận mới được gặp nàng. Bên ngoài khách sạn truyền đến một tiếng thét to đầy kiếp động. Điều khiến không ít tu luyện giả sưởng sốt đó là Đoàn người theo sau đó đều chạy về phía cửa lớn của thành hỏa viêm. Tên nam tử anh Tuấn nghe vậy mắt sáng ngời, vẻ lạnh lùng lúc trước biến mất, nhìn ra ngoài cửa, khẽ quát một tiếng đi. Bốn gã đại hán áo đen như mày. Thầm thang. Thành chủ anh Minh một đời. Lại sinh được một thiếu chủ ham mê Mỹ sắc thế này. Có điều... Chức trách của bọn họ là phục tùng mệnh lệnh, liền cung kính theo người thanh niên rời đi. Trận U tuyết cùng lôi cương chậm rãi đi trước các tu luyện giả vây xung quanh xem càng lúc càng nhiều. Rất nhiều ánh mắt cuồng nhiệt cháy bỏng nhìn chầm chầm trận U tuyết khiến nàng cao mày có chút không thoải mái. Nàng cảm nhận được ánh mắt của những người này ẩn chứa một thứ tình cảm khiến nàng chán ghét. Chúng ta đi thôi. Trận U tuyết chán ghét nhẹ giọng nói. Lôi cương thẳng nhiên cười, gật đầu. Hai người đang chuẩn bị đi thì trong đoàn người đột nhiên có một người quát lên đạo hữu. Nếu đi tới thành hỏa viêm, xin hãy ghé vào trong thành nghỉ ngơi chút lát. Cho tại hạ được làm chủ nhà tận tâm một phen. Tiếng quát này vừa cất lên. Khiến bao tu luyện giả si mê nhan sắc u tuyết đều tỉnh lại. Ánh mắt khác thường nhìn nàng. Thầm than vài tiếng. Đám người tự động rẽ ra một con đường. Một gã thanh niên hoa lệ cùng bốn gã nam tự áo đen đi ra. Các tu luyện giả vây quanh không ngừng thở dài. Trần U tuyết nghe được quay đầu nhìn về phía người thanh niên anh Tuấn trần chờ chốc lát rồi nhìn lôi cương. Lôi cương cười nhạt. Quay đầu nhìn tên nam tử này. Nói đa tại đạo hữu có ý tốt. Chúng ta chỉ có ý định ở đây ngắm cảnh. Không có ý dừng lại. Người thanh niên đang nhìn chầm chầm khuôn mặt Trần U tuyết. Bỗng chết mắt vài cái. Mắt lóm lên hung quang, Nhưng rất nhanh biến mất Hắn liếc mắt nhìn lôi cương bên cạnh trận u tuyết Nói tại hạ là hỏa lịch của thành hỏa viêm Xin đạo hữu hãy nể mặt Giọng điệu tuy là hiền hòa nhưng ngầm mang theo ý cảnh cáo Bốn gã nam tử trung niên bên cạnh người thanh niên nhìn lôi cương Khẽ nhớ mày Nghi hoặc, Rồi lại nhìn chầm chầm hắn Không rõ suy nghĩ cái gì Lôi cương lạnh lùng nhìn chầm chầm hỏa lịch Không đáp lời Chỉ nắm tay trận u tuyết Xoay người rời đi Cảm nhận được cái nắm tay của lôi cương Mặt nàng đỏ lượng Khiến tên nam tử anh tuấn vô cùng đố kỵ Sát khí tăng vọt Hắn quát lạnh nói đạo hữu Nếu đạo hữu cô ý không nể mặt hỏa lịch ta Cũng là không để thành chủ thành hỏa viêm vào mắt. Đạo hưởng hay suy xét cho kỹ a Lôi cương cười nhạt tiếp tục kéo trận u tuyết đi. Mà nàng như con chim nhỏ néo vào người hắn tùy ý hắn đưa đi. Như vậy là đạo hưởng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt rồi. Ánh mắt hỏa liệt lạnh lẽo quát lên. Thấy lôi cương vẫn không quay đầu lại. Thậm chí cũng chẳng thèm dừng lại lấy một thoáng. Hắn giận tím mặt. Quát khẽ nói bắt hắn. Đừng làm bị thương bị đạo hữu kia. Hỏa lịch cười gần nhìn bóng lưng của lôi cương. Bỗng sượng sốt. Nhìn bốn gã nam tử vẫn đứng yên bên cạnh. Quát khẽ nói đi bắt bọn họ mau. Thiếu chủ. Người này hơi quen mặt. Hơn nữa rất bí ẩn, thiếu chủ sinh hãy cân nhắc. Một gã nam tử khàng giọng nói. Hỏa lịch nhìn bóng trận u, tuyết sắp rời đi đến nơi. Quyến lên. Quát khẽ nói các ngươi không động thủ. Ta sẽ không tha cho các ngươi. Nói xong, hắn rút ra một thanh tiên khí vọt tới phía lôi cương. Bốn gã nam tử cứng đờ người nhìn nhau thầm than một tiếng cũng rút tiên khí ra đánh tới phía lôi cương cảm nhận được đòn tấn công phía sau lôi cương cười nhạt dừng bước quay đầu nhìn năm đợt tấn công sắc bén hắn vương tay phải ra ngưng tụ thành quyền nội kình cùng cương khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt trong hai quyền Một luồng ánh sáng bốn màu phát ra từ hai quyền đó. Tụ thành một bàn tay khổng lồ bốn màu. Tấn công năm người. ầm một tiếng chấn động trầm thấp vang lên. Hỏa lịch đứng gần nhất bị đánh cho hồn phi phát tán. Mà bốn gã nam tự áo đen phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược lại. Ba gã nam tử rơi trên mặt đất chết ngắt gã còn lại sống chết không rõ Các tu luyện giả vây xem hít một hơi Hoảng hốt thiếu chủ thành hỏa viêm đã chết Bọn hắn ngầm thương hại nhìn về phía lôi cương cùng trận u tuyết Thế nhưng phát hiện hai người đã biến mất từ bao giờ Các tu luyện giả xung quanh đều hốt hoảng rời khỏi thành hỏa viêm Thiếu chủ vừa chết Chỉ sợ bọn họ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của thành chủ mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 430 thành tụ hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 430 thành tụ hỏa. Nhóm dịch me trai em. Rời khỏi thành hỏa viêm trận u tuyết dường như không còn hăng hái muốn chơi đùa nữa. Cuối cùng, Lôi Cương cùng Trận U, Tuyết bay về phía hỏa vực. Lôi Cương định tìm tin tức của hỗn hỏa châu ở hỏa vực, nếu không, cứ đến Đại Lục Long luyện hỏi thăm một phen. Chuyện đánh gục bọn hỏa lịch, Lôi Cương không thèm để ý chút nào. Mục đích của hỏa lịch đã quá rõ ràng. Dám yêu thương Trận U, Tuyết. Lôi cương nhất định không để cho bất cứ kẻ nào động đến một sợi tóc của nàng. Mấy ngày sau, Lôi cương cùng trận u tuyết đứng trên không trên biển nham thạch, Nhìn ra phía lục địa rộng vô bờ bến ở phía trước. Lôi cương hiểu bọn họ đã đến sát biên giới của đại lục hỏa vực. Hắn thầm suy nghĩ, có nên đi xem dung hỏa tôm. Thế lực của họa đế trước đây Có lẽ đó là đầu mối của hỗn họa châu Đối với hỗn họa châu Lôi cương muốn giúp hết sức chiếm lấy Thứ tiểu giác muốn chính là hắn muốn Hơn nữa Lôi cương luôn cảm thấy vô cùng ái nấy với tiểu giác Khi lôi cương cùng trận u Tuyết bước vào đại lục họa vực Tại thành họa viêm Sâu trong một thư phòng cổ Một gã nam tử khôi ngô đứng đó. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đôi mắt như mắt cọp. Toát ra sát khí. Lạnh lùng nhìn nam tử trung niên áo đen tái nhật. Quy dưới đất. Là ai nam tử khôi ngô nhìn trầm trầm nam tử áo đen. Lạnh lùng nói. Thành chủ. Người nọ mặt rất quen. Nếu như suy đoán không nhầm thì. Y chính là nhân vật gây nên bão táp mấy chục năm trước. Cương ma. Nam tử áo đen run rẩy nói ánh mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cương ma nam tử khôi ngô sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt nghiêm nghị. Sau đó. Hắn lạnh lùng nói cương ma không phải đã bị đại trưởng lão của hỏa huyền tôn hạ gục sao. Làm sao có thể là hắn. Nhưng dung mạo của hắn thực sự giống cương ma như đúc Nam tử áo đen kiên quyết nói Nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng Tay phải đột nhiên bổ lên đỉnh đầu của Nam tử áo đen Nháy mắt Đầu hắn nứt ra Một cương anh màu đỏ từ trong đó bay ra Tên Nam tử áo đen sợ hãi nhìn Nam tử khôi ngô Rồi bỏ chạy ra ngoài Nam tử khôi ngô lạnh lùng quát lên một tiếng. Tay phải xuất ra một trảo. Bóp nát cương anh. Nói liệt Nhi đã chết. Người còn sống làm gì? Lúc này ánh mắt Nam tử khôi ngô lấp lánh. Nhìn chầm chầm phía trước. Gàng giọng nói cương ma. Mặc kệ người là cương ma thật hay giả. ngươi đã lấy mạng của liệt Nhi. Thì phải đền bằng mạng ngươi Người đâu? Đem hình ảnh của cương ma ở dung luyện giới phát tán ra ngoài Lão phu muốn xem người trốn đi đâu được Nam tử khôi ngô cao rộng quát Phía nam biển nham thạch có một hòn đảo nhỏ có khoảng gần một nghìn người sinh sống Tu vi của những người này đại thể đều là trên dưới cương hoàng Do có liên quan đến vị trí của tiểu đảo Người ở đây rất ít rời khỏi đảo Mà người bên ngoài cũng ít khi vào Tiểu đảo này dường như không hề có quan hệ với dung luyện giới Ngày hôm đó các tu luyện giả trên đảo đang tu luyện như thường ngày Bọn họ ngoài trừ chuyện tu luyện cũng chỉ biết đến tu luyện Trừ các cao thủ đạt được tu vi cương hoàng thiên giai có thể ra ngoài đảo trải nghiệm bên ngoài Những người còn lại đều cả ngày tu luyện Mong muốn gia tăng tu vi. Rời khỏi đây. Ở một tiếng nổ như sấm sét vang lên. Các tu luyện giả đều giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn về bầu trời phía xa. Bầu trời đang phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Đột nhiên xuất hiện một cái khe đen xì. Từ trong cái khe đó toát ra một luồng khí tức đáng sợ. Khiến các tu luyện giả trên đảo đều sợ hãi. Ha ha trời chưa diệt bản phương cử minh dù là ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển bản phương nhất định giết ngươi trong hư không vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc một gã nam tử anh tuấn ánh mắt khát lạ nhìn chầm chầm tiểu đảo bên dưới liếm liếm đôi môi khô ráo nhanh chóng hạ xuống A tiểu đảo đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng kêu la thảm thiết Nhất thời cả bầu trời tràn ngập mùi máu tanh Đại lục hỏa vực Thành tụ hỏa Thành tụ hỏa là thành lớn nhất phía nam đại lục hỏa vực Cũng là một trong ba thành mua bán sầm uất nhất đại lục Thường xuyên cùng không ít các thành nhỏ và các tán tu tập trung nơi đây trao đổi thứ cần thiết Đây cũng là nơi tin tức nhanh nhạy nhất. Lúc trước chấp sự trưởng lão của đảo khiên di phát tán tin tức của lôi cương cùng họa chập ra ngoài. Chưa đến ba ngày đã kinh động đến cường giả năm giới. Trong thành tụ hỏa cũng có phân bộ của vạn tượng các giống với vạn tượng các của thành phụ thiên. Phân bộ ở đây thúc đẩy mạnh mẽ mua bán của thành tụ hỏa. Đại thể các tu luyện giả đến vạn tượng các đổi lấy thứ mình cần Hơn nữa, mỗi năm vạn tượng các còn tổ chức đại hội bán đấu giá một lần Khiến không ít tu luyện giả nghe danh mà đến Trong vạn tượng các Vô cùng náo nhiệt Các cô gái trẻ mặc trang phục độc đáo của vạn tượng các liên tục giới thiệu vật phẩm cho các tu luyện giả Trên quầy hàng ở đại điện bán hàng của vạn tượng cát. Có một nữ tử vô cùng xinh đẹp mặc váy trắng. Đang cẩn thận kiểm tra sổ sách. Không ít tu luyện giả đang nghe giới thiệu vật phẩm thường xuyên liếc mắt nhìn nữ tử này. Chỉ sang, vẫn còn đang xem sổ sách sao? Ha <cười> ha! Mười ngày sau là ngày tổ chức đại hội bán đấu giá mỗi năm tổ chức một lần rồi. Khi đó vạn tượng các sẽ trở thành tiêu điểm của thành tụ hỏa Phía sau nữ tử truyền đến một giọng nói sang sản. Nữ tử này chính là chỉ sang từ u giới tới dung luyện giới tìm lôi cương. Lúc này chỉ sang bình thản nhưng đến khi ở một mình nàng lại đau khổ. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ được rằng. Nàng vừa đến dung luyện giới đã nghe tin cương ma bị đại trưởng lão của hỏa huyền tôn hạ gục. Chuyện này gần như khiến chỉ sang tan nát cõi lòng. Cũng may có một câu nói của tiểu mỹ lúc trước cương ma thống lĩnh bị tôn chủ ưu minh của ưu phủ. Tôn chủ địa trước của địa linh tôn bao vây còn trốn ra được. Đại trưởng lão của hỏa huyền tôn sao có thể giết chết cương ma thống lĩnh chứ khiến chỉ san tỉnh lại. Những năm gần đây nàng không ngừng hỏi thăm tin tức của hắn. Thời gian trôi qua, mong muốn âm ỉ cháy trong nàng cũng dần tắt. Lần đấu giá này là bán ra một tiên đan bát giai hạ phẩm cùng một tiên khí bát giai trung phẩm. Nhưng cũng đủ làm các tu luyện giả điên cùng A. Một gã nam tử anh Tuấn phục trang sang trọng đi đến trước mặt chỉ sang. Hơi khòm lương. Cúi xuống nhìn nàng đang xem sổ sách Nhẹ giọng nói. Chỉ sang vẫn thản nhiên. Khẽ quay đầu nhìn người thanh niên anh Tuấn nói vạn hỏa. Chuyện ở đây. Ta không quản nhiều. Hơn nữa. Ngươi cũng không cần nói cho ta biết. Nam tử anh Tuấn cũng không hề tức giận. Giữ nguyên phong độ. Cười nói chỉ sang. Ngươi cũng là nhân vật cấp cao của vạn tượng két. Chuyện này ngươi có tư cách biết. Không đợi nàng trả lời. Tay phải hắn lấy ra một cái trong gài tóc vô cùng tinh xảo. Đưa cho nàng. Nói chỉ sang. Trâm gài tóc này có tên là Hồ Điệp Trâm. Danh tiếng của nó ở dung luyện giới cũng không nhỏ. Vốn là tiên khí thức giai thượng phẩm a. Hơn nữa, phong ấn trong đó là áo trùng chim lửa tiên thú bát giai. Ngươi ở cùng với nó, ngày sau nhất định nó sẽ hỗ trợ ngươi rất nhiều. Cái trâm cài tóc này ta mới có được tặng cho ngươi vô cùng thích hợp, cũng chỉ có ngươi mới xứng với hồ điệp trâm." Vạn Hỏa nhẹ giọng nói. Mấy người nhân viên bên cạnh thèm khát nhìn hồ điệp trâm trong tay của Vạn Hỏa, vô cùng đố kỵ. "Không cần." Chỉ sang lạnh lùng nói một câu, xoay người rời đi. Vạn Hỏa sững sờ đứng yên. Nhìn chăm chú vào chỉ sang đang rời đi Khóng mắt khẽ co giật Miệng cười nhạt không cam lòng Bên ngoài thành tụ hỏa Một nghìn dặm về phía nam Lôi cương cùng trận u Tuyết đang bay Mấy ngày nay Hai người đã đi qua không ít thành thị Lôi cương cũng ngầm hỏi Tin tức của hỗn hỏa châu Nhưng không thu được tin gì Mỗi lần vào một thành nhỏ Trận U, tuyết liền trở thành tiêu điểm của các tu luyện giả, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Liền môi một cái khăn che mặt lại. Ha ha. Nghe đồn lần này thành Tụ Hỏa có bán đấu giá một tiên đan bát giai và tiên khí bát giai. Sợ rằng tất cả các cao thủ Đại Lục Hỏa vực sẽ tề tự về thành Tụ Hỏa mất thôi. Hai gã tu luyện giả các đó không xa chậm rãi bay, đàm luận chuyện bán đấu giá của thành tụ hỏa. Ê, rằng đến lúc đó không chỉ có các cao thủ đại lục hỏa vực, mà cao thủ đại lục long luyện cũng sẽ tới thành tụ hỏa. Thậm chí cao thủ hỏa huyền tôn cũng tới đó a Khi đó, thành tụ hỏa có thể nói sẽ tập trung rất nhiều quần hùng tài năng suốt chúng, không ít cao thủ thành danh hiện thân. Lúc đó, chúng ta có thể tận mắt thấy một phen cũng là rất may mắn a Một tu luyện giả khác đáp lại nói. Lôi cương đang từ tốn bay đột nhiên sững lại, ánh mắt lạnh lẽo lón lên, hỏa huyền tôm. Cương mà! Đại hội đấu giá là cái gì a Trận U, tuyết hiếu kỳ hỏi. Từ nhỏ nàng lớn lên trong không gian trận uy. Đây là lần đầu nàng nghe đến ba chữ này a Lôi cương thẳng nhiên cười nói đến lúc đó ngươi sẽ biết chúng ta đến thành tụ họa trước vậy. Hay quá trận u tuyết cất tiếng hoang hô, nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 431 hội đấu giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 431 hội đấu giá. Nhóm dịch me trai em. Lúc này, thành tụ họ đang nghênh đón sự sầm út hàng năm. Hội đấu giá năm nay, hàng vạn người hầu như chú ý vào tiên đang bát dai. Đây là điều mà các cường giả đạo tiên cương tiên mơ tưởng. Tiên khí trung phẩm bát dai. Ngay cả hỏa huyền tôm cũng lên đường. Thì không cần phải nói. Cũng đủ để thấy nó mê hoặc bao nhiêu người. Đương nhiên. Để có thể mua được hai vật quý này thì có rất ít người. Nhưng lại có nhiều người đến xem. Có thể nói là đến để góp vui. Mở mang kiến thức với các cao thủ nghe đồn. Đứng ở cổng thành tụ họp. Lôi cương và Trận U Tuyết chậm rãi bước vào thành Tụ Hỏa. Nhìn đám người đông nghịt, Lôi cương không khỏi thở dài, nhưng hai mắt Trận U Tuyết lại lóm sáng, đầy vẻ kinh ngạc. Nhiều người quá. Trận U Tuyết vừa nhìn xung quanh, vừa lẩm bẩm nói. Bước chân của Lôi cương bỗng nhiên dừng lại, sát khí trong mắt hắn lón ra. Giống như lưỡi dao sắc nhìn vào bóng người trong đám người phía trước, điều khiến cho hắn không thể kìm được sát khí trong lòng chính là người này chính là cao thủ của Hỏa Huyền Tôn truy sát hắn ngày trước và cũng chính là đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tôn. Được mấy người vây quanh, ánh mắt đại trưởng lão Hỏa Chiến của Hỏa Huyền Tôn bình thản đi trước dẫn đường. Như thể cảm thụ được ánh mắt của lôi cương Bước chân của họa chiến dừng lại trên không trung Nghi ngờ quay đầu lại Nhìn về đám người phía sau Thì phát hiện ra luồng cảm giác kia đã biến mất Sau đó ánh mắt y lại lóm lên Rồi tiếp tục dẫn đầu Lôi cương hít một hơi thật sâu Nếu mình mà không nhanh chóng vận hành ẩn tức thuộc thì lần này có lẽ đã bị cao thủ kia phát giác ra rồi. Ngay lập tức ánh mắt hắn hơi giật giật khuôn mặt nhanh chóng giãn ra cuối cùng hóa thành một người đàn ông vạm vỡ. Kinh ngạc nhìn đoàn người. trần U tuyết vô tình quay lại. Vừa nhìn thấy thế. Hai mắt nàng trợn tròn. Đang muốn thoát ra khỏi tay lôi cương Thì nghe thấy lôi cương nói U tuyết là ta Ta thay đổi dung mạo Do ở đây có người ta không muốn bị lộ thân phận Nghe thấy lôi cương nói trận u tuyết Mới thôi giải du tò mò đánh giá lôi cương lúc này Một lúc lâu sau nàng bật cười nói Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng người nào đó kéo đi. người biến thành như vậy để làm gì? Chẳng nhẹ ở đây có người nhận ra ngươi. Lôi cương gật đầu. Nhìn thấy đại trưởng lão của hỏa huyền tôn đã biến mất, hắn khẽ cười nhạt. “Uy chào! Lần này, không biết vì sao hội đấu giá của vạn tượng các lại hạn chế điều kiện tham dự hội đấu giá thấp nhất phải là cường giả đạo đế, cương đế hoặc những ai có thể khách quý mới được vào vạn tượng két. ở phía trước mấy tên đàn ông có tu vi thấp đi tới. một gã trong số đó lắc đầu nói: vật bán đấu giá lần này chính là hỏa nguyên đan thứ phẩm bát giai và lan thiên kiếm trung phẩm bát giai đã kéo theo rất nhiều các cường giả dưới tu luyện tới. Mà hiện trường bán đấu giá trong đó chỉ có thể chứa được vạn người Thế nên phải có quy định hạn chế Chúng ta có lẽ đi dạo xung quanh vạn tượng các để xem mọi người đi Một tên đàn ông khác nói Vạn tượng các Lôi cương suy tư chút lát rồi hắn kéo trận u tuyết đi về phía trước Sau một lát đi qua đoàn người Hai mắt lôi cương nhìn chầm chầm vào một kiến trúc to lớn phía trước. Ba chữ đỏ rực đặc biệt đập vào mắt hắn phản tượng két. Do lúc này, trận u tuyết mang cái khăn che mặt. Nên mặc dù bao nhiêu kẻ vây quanh tâm động lớn kia, nhưng cũng không có mấy người chú ý đến nàng. Thế nhưng cơ thể nổi bật kia lại làm cho không ít ánh mắt tu luyện giả trở nên nóng rực. Trận U tuyết chán ghét bỏ đi, xoa xoa tay, nói Vạn tượng các này có gì hay ho chứ? Sao lại nhiều người ở đây như vậy? Trận U tuyết nói khiến cho không ít tu luyện giả đều quay đầu lại, kinh thường nhìn nàng. Nhưng khi thấy đôi mắt đẹp trong veo của nàng, Những coi thường trong mắt ngay lập tức biến mất Một vài người hơi ngạc nhiên Trong lòng nhiều tu luyện giả lại trộn rộn muốn trận u tuyết bỏ cái khăn trên mặt ra Đặc biệt thấy lôi cương đưa tay kéo trận u tuyết đi Bọn họ đều lộ ra vẻ hết sức đố kỵ Chỉ có từ cương đế Đạo đế trở lên hoặc những đạo hữu có thể khách quý mới có tư cách vào vạn tượng các tham dự đại hội bán đấu giá. Ánh mắt sắc bén của bốn gã đàn ông mặc áo đen đứng ở cửa chính của vạn tượng các đảo qua đám tu luyện giả đi vào trong. Đi, chúng ta cũng đi vào trong. Lôi cương kéo trận u tuyết tách khỏi đoàn người, hướng về phía cửa chính của vạn tượng các. Đứng lại. Ánh mắt một gã đàn ông mặc áo đen đầu lĩnh giống như chim ưng, nhìn lôi cương chầm chằm quát. Lôi cương vận hành ẩn tức thuật nên giống như người bình thường. Không đợi cho đám tu luyện giả vây xem đằng sau châm chọc ánh mắt gã đàn ông mặc áo đen này đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, sắc mặt gã lộ ra vẻ cung kính. Lôi cương lấy ra một cái thẻ màu tím cỡ bàn tay. Trên thẻ màu tím có cánh hoa màu tím rực rỡ. Có vẻ cực kỳ cao quý. Ba gã đàn ông mặc áo đen còn lại thấy tấm thẻ sợi tổng hợp màu tím thì ánh mắt cùng rung lên. Trở nên cung kính dị thường. Hôm nay đi vào vạn tượng các có mấy nghìn người, nhưng chỉ có đúng hai người xuất ra tấm thẻ thượng khách màu tím. Một là đại trưởng lão hỏa Huyền Tông. Một chính là người đàn ông vạm vỡ trước mắt đây Người có thể giữ được tấm thẻ thượng khách cấp tối cao Thì thân phận cao quý hoặc có lẽ là người có tu vi không hiểu thấu được Nhưng người đứng trước mắt này lại nhìn như người bình thường Có lẽ hắn nhất định là một cao thủ vô cùng kinh khủng Bốn người cũng đưa mắt nhìn lôi cương kéo trận u tuyết Thì hai mắt cao lại Vẫn không có cách nào hiểu rõ Trong lòng không khỏi lo lắng Rốt cuộc tu vi của hai người này đạt đến mức độ nào Lôi cương nghi ngờ nhìn tấm thẻ thượng khách trên tay Lúc trước khi cấp thẻ cho mình không phải cấp cho màu vàng sao Làm sao lại thành màu tím được Chẳng nhẽ chỉ sang giúp mình thăng cấp sao Lôi cương không suy nghĩ nhiều nữa, bàn kéo trận u, tuyết đi vào trong. Ngay khi bốn gã đàn ông mặc áo đen lấy lại tinh thần, thì có một gã đàn ông trẻ tuổi từ trong đoàn người đi ra. Lúc bốn gã đàn ông muốn ngăn lại, thì phát hiện ra tên thanh niên này cũng cầm một tấm thẻ thượng khách màu tím. Khuôn mặt hơi giật giật. Bốn gã vô cùng cung kính. Trong lòng thầm nghĩ, Hôm nay lại có tới ba vị thượng khách có thể màu tím Sau khi lôi cương và trận u tuyết đi vào vạn tượng cát, Một đại điện rộng rãi trước mắt có thể chứa được hơn một nghìn người hiện ra trong tầm mắt của hai người Đại điện này và vạn tượng cát thành phụng thiên giống nhau cao cao ở giữa có giác một đài treo giải thưởng Thấy hai người đi vào Một người con gái ăn mặc chỉnh tề cung kính nói Hai vị xin mời qua bên này Đại hội đấu giá sắp bắt đầu rồi Lôi cương hờ hưởng ngật đầu Để cho người con gái đẹp hướng dẫn Hai người đi qua đại điện Cùng tiến vào trong một hành lang Nửa khắc đồng hồ sau Người con gái đẹp dẫn lôi cương và trận u tuyết đi vào trong một cái đại điện khổng lồ Một thủy tinh cầu treo cao tản ra ánh sáng rực rỡ Mà trên tường đại điện khảm hàng trăm tinh thạch cỡ nắm đấm Những viên tinh thạch đó đều tản ra ánh sáng chiếu sáng toàn bộ đại điện giống như ban ngày Lôi cương phỏng đoán đại điện này ít nhất có thể chứa được hàng vạn người Hắn cũng không vì các danh tác của vạn tượng các mà khiếp sợ Còn trận u tuyết thì mở to mắt Hiếu kỳ nhìn chầm chầm vào quả thủy tinh cầu đang bập bền trên không Lôi cương nhìn khung cảnh của hội đấu giá này Phát hiện ra bập thềm của hội đấu giá Phía dưới nó là một võ đài Chính là nơi người tham gia đấu giá Mà song song với võ đài còn có 10 ghế dựa vàng ánh, có lẽ chỉ có người có thân phận cực cao mới ngồi được ở đó. Lôi cương thấy tên truy sát mình kia chính là cao thủ của hỏa huyền tông, ánh sáng trong mắt hắn chợt lón, rồi lại giấu đi. Lúc này trong đại điện đã có mấy nghìn người tu luyện. Những người tu luyện này có tên tương hổ thảo luận, lại có tên khép hờ hai mắt, ngồi im lôi cương nhìn bốn phía xung quanh, sau đó kéo trận u tuyết hướng về phía trên cầu thang để ngồi. mấy trăm vị người tu luyện lục tục tiến vào phòng hội đấu giá. khi toàn bộ ghế ngồi trong hội trường hầu như đã đầy người. trên võ đài từ từ hiện ra một hình dáng, một người thanh niên vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tác phong người thanh niên này nhẹ nhàng toàn thân hắn lộ ra vẻ ca quý Sau khi người thanh niên xuất hiện Âm thanh sang sản của hắn vang lên Ta là vạn hỏa trưởng quỷ của vạn tượng các Cũng chính là người chủ trì của hội đấu giá lần này Đầu tiên tạ ơn các vị đạo hữu đã hạ cố vạn tượng cát Ta không muốn nói nhiều Hội đấu giá lần này không chỉ có tiên đan bát giai, tiên khí trung phẩm bát giai mà còn có một vật đặc biệt cuối cùng. Các vị đạo hữu, xin hãy đợi, hội đấu giá lần này bắt đầu ngay bây giờ. Bây giờ, xin bắt đầu đấu giá kiếm tiên đầu tiên, tiên khí hỏa long trung phẩm thức giai. Giá khởi điểm là 1000 viên tiên thạch thượng phẩm. Hoặc các vị đạo hữu có thể đổi với một vật phẩm có thứ hạng tương tự. Vạn hỏa vừa nói xong, một thanh trường kiếm tầm sáu thước hiện ra bên cạnh y. Một nghìn. Một gã trung niên ngồi ở bậc thềm trung bộ cất giọng nói. Hai nghìn. Một người tu luyện khác hét. Lôi cương đưa mắt nhìn thanh kiếm hỏa lông này đủ để bán trên mấy vạn viên tiên thạch thượng phẩm. Vạn hỏa này lên giá thấp như vậy có lẽ là muốn cho hội đấu giá trong bầu không khí như lửa bỏng dầu sôi Đúng như lôi cương đoán thanh kiếm hỏa long cuối cùng được một lão giả mặc áo đen mua được với giá 5 vạn tiên thạch thượng phẩm Đấu giá kế tiếp có tiên khí tiên đăng có địa bảo thiên tài Nhưng lôi cương không vừa ý cái nào Còn trận U tuyết nhìn chầm chầm vào mỗi dạng vật phẩm. Trong mắt nàng lấp ló ánh sáng khiến cho lôi cương nghĩ rằng nàng vừa ý một vật phẩm nào đó. Nhưng khi hỏi trận U tuyết nói Ta chỉ hiếu kỳ nhìn thôi, mấy thứ này ta cũng không cần. Tiếp theo là địa bảo thiên tài đầu tiên của hội đấu giá. Sắc mặt vạn họa kiếp động, lớn tiếng nói Ngay lập tức, tay phải y duỗi thẳng ra. Một cái trâm cài tóc cỡ ngón tay cái tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra trong lòng bàn y. Vạn họa có chút thần bí nói. Vật này tên là Trâm Hồ Điệp. Giá khởi điểm 10 vạn tiên thạc. 10 vạn tiên thạc. Lôi cương sửng sốt, giá khởi điểm của tiên khí thượng phẩm thất dai là 10 vạn. Với lại, vì sao vạn hỏa không có giới thiệu nào về trâm hồ điệp này Nhưng ngay sau đó, lôi cương lại kinh ngạc phát hiện ra Đa số người tu luyện đang nhắm mắt đều đột nhiên mở choàn ra Hai mắt nóng rực nhìn chầm chầm vào trâm hồ điệp Hai mươi vạn tiên thạt Tiếng một gã vang lên Sắc mặt một gã đàn ông khôi ngô kiếp động Ánh mắt rực cháy nhìn nhìn chầm chầm trong hồ điệp Như thể gặp được một tiên khí đặc biệt Đúng lúc này từ cửa nách một người con gái tuyệt mỹ mặc áo tơ tầm đi ra Nàng xuất hiện khiến cho sắc mặt vạn hỏa ở trên vỏ đài hơi sượng sốt, hơi xấu hổ Nhưng rất nhanh y giấu đi Không ít người tu luyện thấy người con gái mặc áo tơ tầm này đều hít thở mạnh, ánh mắt đầy vẻ hết sức ngạc nhiên. Lôi cương cũng hơi nghiêng đầu, nhìn cái ghế dựa vàng ánh mà người con gái mặc váy tơ tầm ngồi phía dưới. Toàn thân hắn chấn động, sắc mặt hiện ra vẻ khó tin. Nàng làm sao lại ở đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 432 Anh Giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 432 Anh Giáp. Nhóm dịch me trai em, người con gái đột nhiên bước vào phòng của hội đấu giáp chính là chị Sang. Lôi cương đang nghi hoặc vì sao nàng lại ở dung luyện dưới thì hắn chợt cảm thụ được bị một bàn tay phải lôi đi. Hắn quay đầu lại thì thấy hai mắt trận u tuyết kiếp động. Lôi cương ngẩng người nhìn về phía trong hồ điệp nói. Ngươi muốn trong hồ điệp này. Ừ. Trận u tuyết gật đầu như con gà con mổ thóp. Sau đó. Hai mắt nàng nhìn chầm chầm vào trâm hồ điệp ở trong lòng bàn tay của vạn hỏa. Trên khuôn mặt dưới lớp khăn che đầy vẻ mừng rỡ. Ngay khi lôi cương và trận u tuyết đang bàn bạc thì trong nháy mắt giá của trâm hồ điệp đã lên tới 50 vạn. Nhìn những người tu luyện vẫn cạnh tranh quyết liệt như cũ, nội tâm lôi cương rất nghi hoặc. Nếu Trâm Hồ Điệp thật sự chỉ là tiên khí thượng phẩm thất dai thì chắc chắn không đến cái giá này. Chẳng nhẽ Trâm Hồ Điệp này có tác dụng gì khác. Tiên khí thứ phẩm bát dai. Trong đám người vang lên một tiếng nói trong trẻo. Mọi người đều quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra đúng là một gã thanh niên khôi ngô Tuấn tú. Hai mắt gã thanh niên này vô cùng rực cháy nhìn Trâm Hồ Điệp chầm chầm. Trâm Hồ Điệp này tuy là tiên khí thượng phẩm thức dai, nhưng trong đó phong ấm tiên thú phi hành hỏa điểu bát dai còn nhỏ cũng làm kẻ khác điên cuồng. Tiếc là lại nhiều người quá nên biết là giá của tiên thạch căn bản là mình không đủ để mua. Hai mắt của một người tu luyện ngồi cách chỗ lôi cương không xa nhìn chầm chầm vào trong hồ điệp. Vẽ mặt cam chịu. Thầm lẫm bẩm nói. Tiên thú hỏa điệu bác dai. Tiên thú phi hành, Nội tâm lôi cương cả kinh nói. Nếu đúng là như thế thì giác của trong hồ điệp này nhất định là giác trên trời. Tiên thú bác dai còn nhỏ đã cực hiếm. Nhưng tiên thú phi hành lại càng hiếm hơn. Chỉ cần chờ tiên thú này trưởng thành, Thì không chỉ tấn công mạnh mẽ, Hơn nữa tốc độ lại khác thường, Mà thân phận lại còn càng cao quý. Trong ngũ hành giới, Không có người tu luyện nào không thích tiên thú, Nhưng trừ tu vi của những lão quái vật thâm bức khả trắc ra, Thì nói chung, Những người bình thường đều không thể đạt được Muốn để tiên thú hàng phục nhất định phải mạnh mẽ mới khiến cho tiên thú nhận chủ Nhưng tiên thú nói chung lại cực kỳ kiêu ngạo Làm sao lại phải khuất phục loài người Cho dù có chết trận cũng sẽ không phục tùng. Do đó Rất nhiều người tu luyện đã bắt đầu với một ấu thú Mà hỏa điểu này lại là tiên thú thứ phẩm bát giai. Tốc độ có tiếng. Khi đạt tới giai đoạn thành thục thì tốc độ của hỏa điểu thì coi như cường giả đạo thánh. Cương thánh hoàng giai cũng không thể so sánh được. Rõ ràng tốc độ của nó vô cùng nhanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng phong ấm của ấu thú trong trăm hồ điệp này làm sao mà lại khiến cho những người tu luyện điên cuồng như vậy? Nói về trăm hồ điệp ở dung luyện giới là một truyền thuyết, ai cũng biết nó đến từ đâu. Nhưng trăm hồ điệp này đã từng được hỏa đế chứng thực phong ấm trong nó một ấu kỳ tiên thú hỏa điểu bát giai, cho nên cái tên trăm hồ điệp mới lưu truyền ở dung luyện giới. Hỏa tuổi châu. Hỏa chiến ngồi xếp bằng trên một cái ghế dựa vàng ấm, liếc mắt nhìn trong hồ điệp, già nô nói. Mơ thanh của y không lớn, nhưng trong nháy mắt lại làm cho cả hội đấu giá lặng ngắt như tờ. Gần vạn tên cường giả đều nhìn chầm chầm vào hỏa chiến. Sau khi thấy rõ dung mạo của hỏa chiến, các cao thủ đều hít mạnh vào. Đại trưởng lão của hỏa huyền tôm, Chỉ riêng ba chữ hỏa huyền tôm cũng khiến cho những người đang ngồi kiên dè Dù sao, lúc này, hỏa huyền tôm cũng hùng mạnh, vì xưa kia, đã bước dông hỏa tôm. Nói không chừng, sau này, nó đủ mạnh để thống nhất dung luyện giới. Nếu mà còn chưa đủ làm cho những cường giả còn lại kiên dè thì ba chữ đại trưởng lão này cũng khiến cho mỗi một vị đang ngồi cũng phải cân nhắc. Đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tôm Điều này có nghĩa là Nếu mà làm gì không đúng với y Thì chính là kẻ địch của cả Hỏa Huyền Tôm Hơn nữa Hỏa Tuổi Châu là vật nghiệp thiên Đã từng làm cho cường giả của năm giới tràn vào dung luyện giới Những người đang ngồi có mấy người Có thể xuất ra thứ gì có thể so sánh với Hỏa Tuổi Châu quý giá sắc mặt của vạn hỏa hiện lên vẻ ửng hồng kích động, hỏa tuổi châu. Vật nghịch thiên này đủ để khiến cho đạo thánh đều điên cuồng Mặc dù ấu thú bác dai quý thật, nhưng so với khi xuất ra hỏa tuổi châu thì cũng không hề thua kém. Khi mọi người ở đây đều cho rằng sẽ không có ai đứng ra tranh giành với đại trưởng lão hỏa chiến của hỏa huyền tôn. Thì gã thanh niên trẻ tuổi đã ra giá cho tiên khí thứ phẩm trước đó đột nhiên cao giọng quát. Anh giáp thứ phẩm bác dai. Mơ thành vừa phát ra thì giống như một viên cự thạch ném xuống mặt hồ yên ả làm dâng lên sóng to gió lớn. Anh giáp thứ phẩm bác dai. Sáu chữ này làm mỗi vị người tu luyện đều chấn động, ván đầu hoa mắt. Ngay cả họa chiến cũng cho rang mình có nghe lầm hay không Y đứng lên Hai mắt toát ra tinh quang Nhìn chầm chầm vào đám người Thì thấy một gã đàn ông vô cùng tuấn tú Anh Giáp Có lẽ trong tất cả các tiên khí phòng ngự Thứ mà mỗi một vị người tu luyện đều mong có nhất Chính là anh Giáp Anh Giáp khác với chiến Giáp Nó là tiên khí phòng ngự Cương Anh Là một tiên khí phòng ngự được ghi tên thực sự. Loại tiên khí phòng ngự này ở ngũ hành giới đã có 5 người luyện chế rồi, nhưng chỉ là nghe nói trong truyền thuyết. Thế mà lúc này, lại có người xuất ra anh giáp thứ phẩm bác dai. Điều này làm sao mà không khiến cho mỗi vị cường giả đều vô cùng khiếp sợ cho được. Cương anh chỉ cần có anh giáp bảo vệ Thì tương đương với việc có nhiều hơn một cái mệnh rồi Với lại Lúc này mà có anh giáp thứ phẩm bát dai Thì coi như cường giả đạo thánh Cương thánh cũng rất khó mà đánh tan được tiên khí phòng ngự cường đại này Vì đạo hữu này Ngươi nói thế Nhưng có thật không Từ lâu anh giáp đã thất truyền Làm sao mà chứng minh được ngươi thực sự có nó Vạn hỏa ngăn chặn sự kiếp động trong nội tâm Nhìn chầm chầm vào gã ông khôi ngô Run rộng hỏi Anh giáp thứ phẩm bát dai này là do cổ đạo luyện chế Làm sao mà giả được Người thanh niên thấy vạn hỏa không tin mình Hừ lạnh một tiếng Đứng lên Tay phải chìa ra để lộ ra một siêm y màu vàng cỡ bàn tay. Siêm y này tản mát ra ánh sáng màu nhạt rồi hình thành lên một kết giới. Nhìn qua có thể thấy là thứ không tầm thường. Là cổ đạo tôm sư. Những người tu luyện đều chấn động. Cái tên cổ đạo có lẽ trong ngũ hành giới không có ai chưa từng nghe qua. Ngoài trình độ luyện khí mà tôn chủ khí tôn cũng không thể so sánh cùng, thì hành tung của cổ đạo tôn sư cực kỳ thần bí. Có thể gặp được cổ đạo cũng cực kỳ ít người. Nhưng người khiếp sợ hơn chính là Lôi Cương, cổ đạo tôn sư. Cổ đạo tôn sư của Trung Xu Giới. Thấy sắc mặt của mọi người, Lôi Cương vô cùng kinh ngạc. Chẳng nhẽ cổ đạo tôm sư ở ngũ hành giới cũng rất có tên tuổi. Hai mắt họa chiến nhìn chầm chầm vào xiêm y màu vàng cỡ bàn tay này. Một lúc lâu sau đó y than thở. Vật này đúng là anh giáp thứ phẩm bát dai. Nếu vị tiểu huynh đệ này muốn trăm hồ điệp thì lão phu sẽ dùng hỏa tuổi châu mua lại rồi tặng cho ngươi. Thế nào? Hỏa chiến nói khiến cho mọi người lại lần nữa cả kinh, nhưng tất cả đều phản ứng rất nhanh. Trong thâm tâm họ thầm nghĩ hỏa chiến. Nếu mà người thanh niên này thật sự nghe lời của hỏa chiến, thì hắn tuyệt đối không còn sống để ra khỏi thành tụ hỏa. Lôi cương càng không ngớt cười nhạt thương hại nhìn gã thanh niên cương tiên hoàng giai này. Cho dù gã này có nhận được trong hồ điệp hay không thì cũng rất có thể sẽ phải bỏ mạng. Tu vi của gã căn bản không có cách nào giữ được trong hồ điệp. Cho dù gã có mua được thì có lẽ cũng không ít người âm thầm mai phục. Mà nếu gã không mua được thì người của hắn sẽ truy sát gã còn nhiều hơn. Chỉ sợ là họa chiến cũng là một người trong số ấy. Trận u tuyết như thể hiểu rõ trong hồ điệp đắt tiền Nên khuôn mặt nàng hiện lên chút tẻ ngắt Nhưng lại xóa đi rất nhanh Kinh ngạc đánh giá gã thanh niên này Lúc này hàng vạn người nhìn chăm chú gã thanh niên này song chỉ có điều Họ nhìn về phía gã với vẻ thương hại và u ám song điều khiến cho lôi cương vô cùng kinh ngạc chính là Không biết vì sao mã gã thanh niên này mà lại không biết hoặc không có chút lo lắng nào khi nhìn chầm chầm vào cái trâm hồ điệp. Hai mắt gã lại cực kỳ tha thiết. Nghe thấy đại trưởng lão nói, gã hơi nghiêng đầu. Sau khi nhìn đại trưởng lão một lúc thì cười lạnh nói. Ngươi tính gì vậy? Mưa thanh vừa phát ra. Cả quảng trường lặng ngắt như tờ cả đám người đều há miệng nhìn gã thanh niên trẻ dám khẩu suốt cường ngôn với đại trưởng lão của hỏa huyền tôn nét mặt già nua đầy nếp nhăn của hỏa chiến nhanh chóng co rúm một chút sát khí trong mắt bắn ra y lạnh lùng nhìn người thanh niên chầm trầm lạnh giọng quát tiểu bối ngươi đúng là điếc không sợ xuống Các cao thủ của hỏa huyền phía sau hỏa chiến đều xuất ra tiên khí Trong nháy mắt Toàn bộ phòng của hội đấu giá đông đặc. Một cổ khí tức cường đại bao phủ phía trên khiến cho những người tu luyện cảm thấy nghẹp thở Vì tiền bối này Đây là vạn tượng các Có chuyện gì xin để sau khi hội đấu giá kết thúc thì giải quyết Còn lúc này Xin tiền bối nể mặt vạn tượng két. Chỉ sang ngồi ở bên cạnh họa chiến đột ngột. Quay đầu nhìn vẻ mặt nội xung của họa chiến. Thấp giọng nói. Họa chiến chấn động. Quay đầu nhìn về phía chỉ sang. Hai mắt gần như phun lửa. Chăm chú nhìn chỉ sang chầm chầm. Nhưng chỉ sang cũng không kinh hãi nhìn thẳng vào họa chiến. Họa chiến cười gằn vài tiếng rồi nói, "Tốt, không hổ là vạn tượng cát." Nói xong, hỏa chiến khẽ run, sau đó sắc mặt y nhanh chóng phục hồi lại như thường, coi như không có chuyện gì, rồi ngồi xuống, song trong hai mắt y ẩn chứa đầy sát khí. Lúc này, trong lòng y, y nổi sum. Vạn Họa sợ run cả người, kiếp động cao giọng nói: Có vị đạo hữu nào trả giá cao hơn vị này nữa không? Sau khi vạn hỏa nói xong, y lại lại xấu hổ cười, nói tiếp.